Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3716 nai long chân nhân cùng vạn giao. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Tiên phủ kỳ chân tuy làm lòng người gãy nhưng lấy tới tám ra bại. Sản tình trạng không khỏi cũng có chút quá không có lợi nhất rồi. Có thể tham gia hội bàn đào tu tiên giả kém cỏi nhất cũng là độ kiếp. Trung kỳ tại tu tiên trong quá trình tự nhiên là trải qua qua rất. Nhiều mưa gió Lúc này cân nhắc lợi hại tuyệt đại đa số Đều tại trong lòng đát ra Động tác muốn lui lại Cẩn thận ngấm lại Loại này đẳng cấp bảo vật Nguyên vốn cũng không Phải là bình thường tồn tại có lẽ có được Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội Tự tính toán liều lính trục sơn Sơn Quy. Quy U To Cơn Cái này bảo vật Có thể hay không? Còn sống ly khai giao trì cũng không tốt lắm nói. Như bản thân tựu là lính vực cường giả đạt được cây này bảo vật tự. nhiên là như hổ thêm cánh. Nhưng nếu thực lực chưa đủ, cách gọi là tiên. Phủ kỳ chân sẽ trở thành mai táng chính mình bùa đòi mạng. Lời này nghe không hợp thói thường. Nhưng cẩn thận ngấm lại. Nhưng lại. Đạo lý mười phần. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua. Như trước không buông bỏ, tiếp tục. Cảnh tranh cũng chỉ còn lại có nhập chú phi thiên đồng phủ lính vực. Cường giả. Mà chỉ trước mắt công phu, hắn giá cả đã bay lên đến 1.200 vạn rồi. Chú ý, cái này đều là cực phẩm tinh thạch. Mặc dù Lâm Hiên cũng có chút xem thế là đủ rồi. Nhớ rõ chính mình lần thứ nhất nhìn thấy cực phẩm tinh thạch là ở yêu. Linh đào Khi đó, bất quá chính là một hạt tự đưa tới vô số tu sĩ tranh đoạt. Chính mình thậm chí cũng thiếu chút bởi vì nó mà đem mạng nhỏ Nhi ném. Đi, hôm nay ngấm lại, giật mình như mụn. Lúc nào, mình đã có thể tham dự ngàn vạn cực phẩm tinh thạch bảo vật. Tranh đoạt. Lúc nào, chính mình đã là linh giới đỉnh Nhi tiêm Nhi tu tiên giả. Lâm Hiên trên mặt, hiện lên một tia mờ mịt, không thể không nói, hắn. Lấy được những thành tựu này chắc chắn rất cao minh, mặc dù kiêu. Ngạo cũng là không gì đáng trách. Như chỉ là truy tìm trường sinh chi lộ, Lâm Hiên đã làm được rồi. Nhưng tiên lộ ung dung ta đem cao thấp mà cầu tác. Trường sinh tuy, Nhiên đắc viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, Nhưng lực lượng truy cầu, nhưng... Lại không có chừng mực. huống chi còn có A-tu-la. Nguyệt Nhi kiếp trước đáp án. Lâm Hiên là có nghĩa vụ đem nó cởi bỏ. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Lâm Hiên ánh mắt một lần nữa. Trở nên khôn khéo đi lên. Mà trong chàng Chuôi này hồng la tiên kiếm cạnh tranh cũng còn chưa. Kết thúc. Nguyệt Nhi hiếp trước cầu địch vũ khí. Nói thật. Lâm Hiên muốn lấy đưa. Tới tay. Nhưng lúc này thời điểm tranh đoạt hiện nhiên là không sáng. Suốt. Cho nên sống chết mặt bay cũng đã thành lâm hiên lựa chọn duy nhất. Mà giá cả đến 1.200 vạn về sau. tranh đoạt tu sĩ đã là không nhiều lắm. Coi như là lính vực cường giả cực phẩm tinh thạch cái kia cũng không. Phải gió lớn cảo tới, muốn thoáng cách vận dụng nhiều như vậy trong. Nội tâm đương nhiên muốn hảo hảo suy tính phòng đoán đến tột cùng có. Đáng giá hay không được. Trong lúc nhất thời kêu giá kẻ ngắt ra rồi. Thiên toàn đảo hữu đã không có người ra lại giá. Ngươi có phải hay? Không có lẽ tuyên bố cái này hồng la tiên kiếm thuộc sở hữu. Một âm thanh lạnh như băng truyền vào lỗ tai bên trong ẩm hàm bất mãn. Chi sắc, không cần phải nói, vị này thanh âm chủ nhân tựu là trước. Mắt kêu giá cao nhất nhân vật. Về tình về lý, hắn đương nhiên hy vọng mau chóng hết thảy đều kết thúc. Rồi, ha ha, đảo hữu không cần phải gấp. Lão Phu Há có kéo dài thời gian Đạo lý Dựa theo quy củ Ta sẽ hỏi lại ba lượt Như như trước không có Người ứng giá Thiên toàn trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng chi Sắc miễn cưỡng cười cười mở miệng Nhưng mà lời còn chưa dứt Một hào phóng thanh âm uy nghiêm tự truyền Vào lỗ tai một ngàn hai trăm vạn cái này bảo vật tuy có khuyết điểm Nhỏ nhặt Nhưng nếu dùng như vậy giá cả thành sao Vì kia chân tiên ở, dưới cửa tuyển cũng không phải khóc chết, bảo vật này ta đã muốn, hai ngàn. Vạn tinh thạch, tê, ở đây tu sĩ đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vừa rồi đã cảm thấy bảo vật này tăng giá biên độ, có một ít không hợp. Thói thường, hôm nay xem ra, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Theo một ngàn hai trăm vạn, nhảy lên đến hai ngàn vạn, cách này muốn như thế nào tài? Phú, cái này đã không thể gần kể xưng là tài đại khí thô. Mà thanh âm kia tựa hổ cũng có chút quen tay. Chờ chờ, chẳng lẽ... Tựa hổ... Vạn sao vương... Có người nuốt một miếng nước bọt mà cái này suy đoán rất nhanh đã. Nhận được mọi người tán thành. Tuy nói tán tiên yêu vương đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nhân vật, nhưng lúc này trong đại điện hội tổ tam giới cấp cao nhất tu Tiên giả trong bọn họ hay vẫn là có không ít người nhận thức vạn. Giao vương cho nên nghe thanh âm cũng có thể đem hắn phân biệt ra. Ba đại yêu vương một trong thanh danh tự nhiên hiển hách vô cùng. Tất cả mọi người tại hít vào khí lạnh. Bọn hắn thế nhưng mà trong tam giới công nhận cấp cao nhất cường giả. Thực lực so với bình thường lính vực tồn tại cũng còn muốn đáng sợ. Nhiều lắm. Trước kia, tán tiên yêu vương cũng từng tham gia bàn đào thịnh điển. Nhưng mà ra tay tranh đoạt bảo vật, nhưng lại khó gặp tiên phủ kỳ. Chân quả nhiên là không như bình thường, liền vị kia kiệt ngao bất. Tuần vạn giao vương, rõ ràng cũng đồng tâm. chúng tu sĩ kinh ngạc ngoài, cũng làm cho bọn hắn một lần nữa đối với. Cái này bảo vật đã có hứng thú. Dù sao vạn giao vương nhãn lực, đó là khẳng định làm cho người tin. Nhưng mà có hứng thú huy có hứng thú thực có can đảm ra giá tranh. Đoạt lại một cái cũng không. Đến một lần hiện tại giá cả đã cao đến không hợp thói thường tuyệt. Đại bộ phận người đều xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Thứ hai tự tính toán lấy được ra nhiều như vậy tinh thạch cùng vạn. Giao vương tranh đoạt. ngẫm lại đều làm người đánh sợ hãi đấu giá tuy là người trả giá cao. Được. Nhưng tu tiên giới cuối cùng, nhưng vẫn là dùng thực lực nói. Chuyện, tự tính toán vạn giao vương tự trọng thân phận, lúc này không cùng. Ngươi khó xử, có thể còn nhiều thời gian có trời mới biết về sau, hắn. Có thể hay không tìm ngươi gây chuyện. Làm một kiện bảo vật đắc tội như vậy tồn tại không đáng, vừa mới toát. Ra hy vọng tu sĩ, lại tập thể đã ra động tác muốn lui lại. Sự tình đến tận đây giống như có lẽ đã cáo một giai đoạn. Vạn giao vương vừa ra, không người dám cùng hắn tranh đoạt đạt được. Hồng la tiên kiếm đã là ván đã đóng thuyền. Nhưng mà thật sự như thế sao? Mọi người ở đây đều nghĩ như vậy thời điểm một lười biếng thanh âm mở. Miệng 2.500 vạn. Thật đúng là có không sợ chết. Chú tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Kinh ngạc ngoài càng có người đánh trống gieo hò vui cười người này. Hẳn là đầu có vấn đề, biết rõ là vạn giao vương nhìn chúng bảo vật. Còn dám ra giá tranh đoạt. Tư, ta nhìn ngươi mới được là chán sống có thể ra giá 2.500 vạn tinh. Thạch tu tiên giả, sao lại là phế vật, làm sao ngươi biết, người này. tựu nhất định sợ vạn giao vương đâu này. Phản phất muốn xác minh người này theo như lời, rất nhanh cách này tên. Thứ hai ra giá tu sĩ thân phận đã bị mọi người cho nhận ra rồi. Nai lòng. Đúng vậy, đúng là Lâm Hiên kết nghĩa đại ca. Tam giới đỉnh cấp cường giả. Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc, hẳn là đại ca cũng đúng cách này bảo bối. Cảm thấy hứng thú sao? Vạn giao vương đồng dạng là vừa sợ vừa giận, vốn cho là là của mình dễ. Như chơi, không nghĩ tới nửa đường, rõ ràng lại giết ra một cách trình. Giàu kim đến rồi. Người khác hội kiên kỷ thân phận của mình. Nai long thằng này. Lại. Nơi nào sẽ quan tâm. Ba ngàn vạn. Hắn cắn răng một cái. Lại bộc ra một cái giá trên trời. Bốn ngàn vạn. Nai long chân nhân lại càng lộ ra. Tài đại khí thô. Liền con mắt đều. Không có nháy tựu mở miệng. Ngươi. Năm ngàn vạn. Vạn giao vương trong thanh âm tràn đầy tức giận. Như nhiều hơn nữa một khối tinh thạch nai long ngươi cứ việc cầm lấy. Đi tốt rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.